43 Kiêu mạn giận huynh đệ mình thay vì yêu thương là một điều xấu. Tuy nhiên, càng tệ hơn nếu ý nghĩ rằng ý tốt hơn huynh đệ của mình. Phật pháp nói nếu một người nghĩ rằng mình cao hơn một người khác, càng ngốc nghếch hơn khi một dân tộc nghĩ rằng nó cao hơn một dân tộc khác. Một người không thể tự nhắc mình cảm giác không trọn, thiệt như vậy, y không thể thực sự tự tôn vinh chính mình. Chỉ trong cuộc sống vật lý của mình, bạn mới có thể vững sự một cách tự tôn với kẻ khác. Tuy nhiên, nếu bạn sống một cuộc sống tâm linh, bạn sẽ thấy mọi người đều bình đẳng ngang hàng với bạn. Sự bất bình đẳng mà không tin thích cái tình yêu chân thực. Tình yêu là mặt trời chiếu sáng một cách bình đẳng trên tất cả mọi người. Nếu mặt trời chiếu sáng cho một số người mà không chiếu sáng cho những người khác thì nó sẽ không phải là mặt trời. Cũng như vậy, một tình yêu chỉ dành cho một số người thì không phải là tình yêu chân thực.